Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không tệ như vậy đâu. Ninh Ninh quay đầu nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Hoài Kỳ mới phát hiện mình đem suy nghĩ trong lòng nói ra hết. Chỉ là ngủ quen trên giường thôi mà. Cô trưởng mắt nhìn anh, muốn đá anh một cái nhưng cuối cùng lại quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Ông chú còn tặng cho chúng ta một bộ mình gối nữa đó. Cô bước nhanh hơn, anh vẫn ở ngay phía sau ỉ chân dài hơn suốt ngày đuổi theo cô. Ninh Ninh tức giận bỏ chạy. Hoài kỳ thể thể cũng chạy theo, rất nhanh đã đuổi được cô mà nắm tay cô kéo lại. "Này, thật là đáng ghét mà đau, anh mau buông tay ra." Phát hiện mình kéo đau tay cô, anh vội vàng buông tay, cô lại thở dịp dùng tay kia đánh vào bụng anh rồi tiếp tục xoay người mà bỏ chạy. Anh máng một tiếng nhịn đau rồi đuổi theo cô. "Ninh Ninh." Sợ cô bỏ chạy, anh đem cô ép chặt trên tường, hai tay kiêm chặt hai tay bé nhỏ của cô rồi vội vàng mở miệng Tôi không phải là cố ý, nghe tôi giải thích okay." Ninh Ninh không giãy dụa nhưng vẫn tức giận. Anh ta âm thầm rồi một tiếng giải thích. "Vừa nãy ở trong cửa hàng cô đã ngủ quên. Tại sao anh không gọi tôi dậy chứ?" "Tôi thấy cô mệt mà muốn ngủ, muốn cho cô ngủ thêm nhiều một chút." Hoài Kỳ cất tiếng cười khổ. "À lại biết được chính tôi cũng ngủ quên. Tôi thừa nhận tôi có tỉnh lại, nhưng chiếc giường kia thật sự là quá thoải mái, cô thật sự là ngủ rất ngon." Anh nhìn vẻ mặt vô tội của cô. Tôi nghĩ dù sao chúng ta cũng đã ngủ 2 tiếng, ngủ thêm một chút nữa chắc chắn cũng sẽ không sao đâu. Cho nên anh không thèm gọi tôi dậy để người khác nhìn sao? Tôi cũng đang có ở trên giường mà. Anh nhích miệng nhắc nhở cô, ông chủ cũng đã giảm giá cho chúng ta, còn 15800 tệ đó. Cô trừng mắt nhìn anh một trận trầm mặc. 15800 tệ ư? Cô vẫn lần trừng anh rồi tiếp tục lần trầm mặc tiếp. Tôi nghĩ cô nghe thấy sẽ rất là vui mừng mà. Cô tiếp tục trừng anh. Trời mặt không một chút thay đổi nói tiếp, "Anh thấy tôi có thể đi làm diễn viên không hả?" Anh ngẩn ngơ còn không phản ứng kịp thì Ninh Ninh đã bật cười, "Tôi chỉ là nói giỡn thôi." Cô cười nói, anh chỉ ngây ngốc nhìn cô, mới phát hiện ra tiếng tim đập thình thịch kỳ quái kia chính là tiếng tim của mình. "Anh thật là ngốc mà." Thấy Hoa Kỳ không có phản ứng, ánh mắt kỳ lạ vẫn chăm chú nhìn cô, thì mặt Ninh Ninh thoáng chốc ửng hồng. Anh vẫn chăm chú nhìn cô, nhưng là không có nghe cô nói chuyện, Ninh Ninh bị anh nhìn đến mặt đỏ tim đập thì không thể ngừng lại được, cảm giác được thân thể của anh đã ép lấy cô, cô cả người nóng lên cũng không tự nhiên mà nói. Này, không hề báo trước, anh cúi người hôn cô, Ninh Ninh trừng lớn mắt, lần thứ hai, đây là lần thứ hai chỉ chưa đầy 24 tiếng, ngày này thật lạ quá đáng mà. Tuy rằng cô phát hiện anh hôn mình, nhưng không có cách nào ghét anh cả, nói thật rằng cảm giác này khá là dễ chịu. Huy Ki kêu đau một tiếng, lùi ra rồi trừng mắt nhìn cô. "Cô đá chân tôi sao?" "Không lẽ sao hả?" Ninh Ninh một chút ái náy cũng không có mà cắt lời. "Cô đối với người muốn hôn mình đều là như vậy sao? Đối với người muốn cưỡng hôn tôi thì đều là như thế đó?" Ninh Ninh hừ một tiếng rồi quay đầu bước đi, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn thực sự là đỏ. Trên thực tế nếu muốn đá một người đàn ông, cô sẽ đá vào nơi yếu ớt của anh ta cho anh ta biết mùi, nhưng đối với Huy Ki, cô chỉ là đá chân. Chuyện này cô tuyệt đối không thể để cho anh biết. Ninh Ninh hừ một tiếng, quay đầu bước đi nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn tự dưng đỏ hơn. Trên thực tế nếu muốn đá một người đàn ông, cô sẽ đá ngay vào nơi anh ta yếu ớt nhất cho hắn biết mùi, nhưng đối với Hoài Kỳ thì cô chỉ là đá chân, chuyện này tuyệt đối sẽ không để cho anh biết. Trời về chiều, chạy hai vòng vận động ở công viên trở về, Hoài Kỳ từ từ bước lên lầu 2. Lâu Minh vừa thấy anh đến liền đến bên chân anh mà rủi rủi. Anh đi đến đến tủ lạnh, cầm theo tô cơm của Lưu Minh, rồi ngồi xổm xuống, xuống đổ thức ăn ra tô cho nó. Sau đó anh mới đi vào phòng tắm rửa. Từ phòng tắm đi ra, anh phát hiện cửa phòng chính của anh không đóng, tò mò anh đi vào. Ninh Ninh đang nằm ở trên giường ngủ say mềm mại. Lưu Minh đã ăn no, gặp cửa mở liền theo anh đi vào phòng, anh nhanh chóng túm lấy nó. Ninh Ninh đang ngủ, người mà đánh thức cô ấy, tại sẽ cho người nếm mùi đó. Hoài Kỳ cất lời cảnh cáo. Con mèo nhỏ vẻ mặt tội nghiệp chớp chớp mắt nhìn anh, Ninh Ninh trên giường nhúc nhích, anh giật mình, rồi lại thấy cô dựa đầu vào gối ngủ tiếp. Anh nhẹ nhàng thở ra, cười mình tự nhiên lại khẩn trương. Nhìn cô ngủ say anh nhíu mày, tại sao lại khác như thế chứ? Khi cô ngủ thật sự giống như là thiên thần, nhưng lúc tỉnh lại có thể tính toán đem so sánh với tiểu ác ma. Tính tình không tốt, nhưng là một tiểu ác ma biết giữ lời hứa. Cô quả thật cho anh ngủ cùng giường. Dù đối với nụ hôn ngoài ý muốn vẫn rất là khó chịu, nhưng cô vẫn giữ đúng lời hứa, tỷ rằng cô bắt anh mỗi ngày đều phải trở giấc chăm sóc người. nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net